thần là một nữ thành niên văn nghệ sĩ bình thường cao ngạo đã quen mở miệng vay tiền thần khó biết mấy tôi tin các bạn cũng từng nếm trải rồi kết quả thế nào không có lấy một người chịu cho tôi vay tiền vâng không có lấy một người cho dù quan hệ thân thiết đến mấy cho dù là bà con hay là bạn bè cho dù đối phương sống sung túc giàu sang thế nào cũng không một ai cho tôi vay lấy một đồng xong bà ngoại vẫn gọi điện thoại cho tôi và nói Linh nhị tên tục của tôi à Còn phải thương mẹ con chứ Bị cha con đánh thật đáng thương đời này nó chẳng được hưởng phúc nó chỉ muốn có một ngôi nhà của mình thôi còn nghĩ cách đi. Còn ba tôi mỗi lần gặp tôi đều hậm hực nói cho chúng mày ăn học bao nhiêu mà chẳng có chút tích sự gì Hôm qua tờ gặp một bà chị dâu 12 mươi mấy, mấy tuổi chẳng học hành gì, từ ngoài trở về vùng tay khái là mấy trăm nghìn tệ mua đất cả một căn nhà tôi dè dặt nói trẻ như vậy lại không học hành kiếm được nhiều tiền thế kia e là không đáng hoàng gì bà tôi nói mặc kệ cô ta lấy đâu xa có tiền chính là có bản lĩnh chúng mày có bản lĩnh thì cũng mua cho thảo một căn đi mẹ tôi thì sao Không hối thúc, chẳng yêu cầu, chỉ là dùng ánh mắt sầu não nhìn tôi Chẳng nói gì, nhưng tất cả đều đã được nói Là con gái trưởng trong nhà, gánh nặng môi nhà Không cần nói, toàn bộ đều đổ hết lên người tôi Tôi không thể không mua, nhưng tôi cũng không mua nổi Sau này giải quyết thế nào? Có một người bạn tôi chỉ gặp qua một lần, đến nay cũng chỉ gặp qua một lần Theo cách nói ngày nay chính là kiểu quan hệ nhạt nhất trong tất cả các mối quan hệ Cô ấy nghe kể tình hình, không nói lời nào cho tôi vay 800.000 nhân dân tệ Tôi từng hỏi cô ấy vì sao? Cô ấy nói Vì tôi từng đọc qua văn cô viết, cũng từng gặp qua người ở bên ngoài Tôi chưa từng thấy ai có lòng kiên trì như cô Chỉ dựa vào điều này, tôi đã vô cùng tin tưởng cô, cũng thấy nên giúp cô Các bạn biết cảm giác bỗng nhiên được khẳng định, được giải cứu chứ? Chính là đứng trước câu trả lời của cô ấy, tôi không nói được câu nào, không đáp lại được chữ nào, nước mắt không ngừng tuân rơi. Tôi âm thầm thề không được phụ lòng cô ấy, không được quên. Không được làm người đứng trên người khác, ít nhất cũng phải làm được một người tốt. Cho đến hiện tại tiền đã trả hết từ lâu Nhưng cảm giác biết ơn cô ấy vẫn chưa nguội lạnh chút nào Việc này đã gợi cho tôi suy nghĩ về những mối quan hệ Bởi vì tôi còn gặp rất nhiều chuyện tương tự Năm 2014 tôi xuất bản sách Người đem đến cho tôi cơ hội này Cũng là người quen của người quen của người tôi tôi quen Phải qua mấy bước chung gian mới bắt chuyện được với nhau Có một hôm cậu ta nói với tôi Lần trước có nghe ít nhắc đến cô, mấy hôm nay tôi đã nghiên cứu qua, tôi nghĩ sách của cô có thể in được. Sau đó, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, sau nhiều tháng chuẩn bị, cuốn sách đầu tiên đã được xuất bản một cách thuận lợi. Chồng tôi cũng nói, những mối quan hệ làm ăn quan trọng nhất của anh ấy đều do người quen tạo cơ hội cho. Chẳng hạn như gặp được một người bạn đang mời một người uống trà, và thế là quen biết thêm một người bạn mới. Người bạn mới này trong lúc trò chuyện vu vơ Vô tình tiết lộ một tin tức Tin tức quan trọng này Đã trở thành mấy mối đơn hàng lớn của anh ấy Đại học Sanford từng làm một cuộc khảo sát Chúng ta tìm được việc làm có bao nhiêu người nhờ vào quan hệ Bao nhiêu người ứng tuyển theo các kênh chính thức Như thấy quảng cáo, nộp hộ sơ Kết quả phát hiện ra Quá nửa đều là nhờ quan hệ cá nhân mà xin được việc Ví dụ như Đặng Văn Địch Ở trên máy bay trò chuyện với Mordor một lúc đã có được công việc thực tập ở tổng bộ Star TV Nói cách khác khi chúng ta đang đầu đầu vắt óc nghĩ cách làm sao cho sự yêu lý lịch của mình trông bắt mắt hơn một nửa công việc đã bị những người có quan hệ lấy đi mất rồi Điều này nghe có vẻ không công bằng chút nào nhưng thật ra lại rất công bằng Đối với đơn vị tuyển dụng mà nói, cơ hội có được công việc trao cho A hay trao cho B. Trong trường hợp cả hai đều thích hợp, người nào xuống tay trước thì người đó có được trước. Nghiên cứu cũng cho thấy, một người có năng lực càng cao, càng giàu có, càng có danh vọng, vậy thì quan hệ xã hội của người đó sẽ càng rộng. Quen biết càng nhiều người, tin tức cũng được càng nhanh hơn. Ngược lại cũng đếm. Vậy nên đơn vị truyền dung hà cơ gì không thử dùng người đến trước nhờ vào quan hệ mà có được cơ hội ấy. Mỗi một người chỉ cần ở trong xã hội thì sẽ có những mối liên kết mạnh hoặc yếu. Trong vòng liên kết mạnh như bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng vì sở thích và giá trị quan tương tự nên tin tức quả lại cũng chỉ cùng tính chất. Bạn và bà con thân thích trò chuyện nhiều hơn nữa cũng chỉ quanh quẩn trong chuyện trà mẹ gia đình. Còn những mối quan hệ liên kết yếu giữa vòng tròn này với vòng tròn khác ví dụ như vòng tròn của A và B vòng tròn của C và D đều có những nguồn tài nguyên khác nhau khi hai vòng giao nhau sẽ mang đến những tin tức mới mẻ và kèm theo những cơ hội mới Đây cũng chính là lý do những người giỏi giao tiếp như Đặng Văn Địch Điên Pháp Quân lại có thể đạt được mong ước của họ Đây cũng là lý do rất nhiều nhà môi giới thông tin có được khối tài sản cực lớn Năm 2015 có một bài viết tên là Không cung vòng giao tiếp, không cần cố dung hòa được lan truyền trên mạng, rất nhiều người đều xem nó như tri âm. Tôi không thể nói quan niệm trong bài viết không đúng, chỉ có thể nói cách nhìn nhận này vẫn còn chút thiếu sót. 1. Tác giả là một người làm nghề gõ chữ Tính chất của nghề gõ chữ khác với những công việc khác Nó là công việc làm một mình thuộc phạm dù kỹ thuật Chỉ cần làm tốt việc của mình Không cần quan tâm những thứ khác Thế nên vòng giao tiếp càng đơn lẻ Càng làm việc chăm chú Thành quả sẽ càng lớn Vì vậy tác giả cũng rất bất giác Phản chiếu thái độ và lối sống của mình lên người khác Cho rằng tất cả mọi người Đều không cần hòa mình vào vòng tròn giao tiếp Tất nhiên Điều này là suy nghĩ phiến diện Xã hội ngày nay còn có rất nhiều công việc làm tập thể, cần có mạng lưới quan hệ, cần có năng lực trao đổi và giao tiếp. Nếu ai cũng cảm thấy không cần để ý đến quan hệ, rất nhiều công việc sẽ không cách nào triển khai được, chỉ có thể buôn quà bán lại giữa người thân và bạn bè. 2. Nó chỉ thích hợp với nhân viên cấp thấp Công việc càng là cấp thấp, càng phân chia nhỏ lẻm Ví dụ như một số nhân viên cấp thấp của công ty quảng cáo, trong năm đầu chỉ có vẽ tranh, thiết kế logo, chỉnh sửa ít tranh, nếu vậy, quan hệ giao tiếp của bạn ra sao cũng chẳng liên quan gì đến công việc. Nhưng nếu làm đến cấp cao, nắm giữ vận mệnh của công ty, mỗi một quyết định đều ảnh hưởng đến cả nhóm người. Lúc này, vòng tròn giao tiếp của bạn vẫn nhỏ hẹp, tin tức trong ngành vẫn còn ít ỏi. Như vậy sẽ trói buộc từ gì của bạn dẫn đến việc đưa ra các quyết định sai lầm. Đây cũng là lý do mạng lưới quan hệ của người giàu có và giới tinh anh thường lớn và phức tạp. 3. Cô độc và khép kín, dễ dàng giữ cho bản thân trong sạch và có ảo giác cố gắng. Điều này không có gì xấu, nhưng chúng ta phải ghi nhớ, bên trong vòng tròn giao tiếp chỉ có người quen, bên ngoài vòng tròn giao tiếp mới có cơ hội. Chúng ta không khuyến khích dựa dẫm vào quan hệ, nhưng cũng không thể để mọi người đều cho rằng vứt bỏ quan hệ xã hội là một đức tính tốt đẹp, là một hành động thông minh. Giáo sư La Gia Đức, chuyên gia mạng xã hội đã từng lấy một ví dụ. Thành phố thân ở Mỹ có hai khu tập thể Một khu là khu tập thể Ý, mối liên kết mạnh đặc biệt nhiều Anh mời tôi ăn cơm, tôi đến nhà anh chơi, rất có tình người Cuối cùng hình thành từng vòng tròn giao tiếp nhọn Cộng đồng còn lại là khu vực tập thể Đức Mọi người đều giữ chừng mực với nhau, không mạo phạm nhau, quan hệ khá mờ nhạt Chỉ gặp nhau trong các buổi hòa nhạp, nhóm thể thao, các buổi họp phụ huynh Chủ yếu là mối liên kết yếu Vì thế, khu tập thể Đức đã hình thành một mạng những mối liên kết yếu nối lại với nhau, còn khu tập thể Ý hình thành rất nhiều mạng lưới riêng lẻ. Một ngày nọ, chính phủ quyết định phải đổi mới đô thị, hai khu tập thể đều bị phá vỡ. Cộng đồng người Ý rất tức giận, họ làm đủ mọi hình thức phản đối, kháng nghị, thậm chí tập hợp đội càn từ để ngăn cản công nhân phá rỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị phá rỡ. Nhiều người sống trong khu tập thể Đức bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ tập hợp các nhóm tình nguyện, vận động các mối quan hệ, có người đi làm truyền thông, có người đến thuyết phục chính phủ thành phố, có người vừa khéo biết với thị trường nên đã tìm cách đến giải trình trực tiếp. Cuối cùng, khu tập thể đức không bị phá vỡ. Nhóm người trước sử dụng sức mạnh của bản thân, nhóm sau phân tán sức mạnh, từ 1 biến thành 10, 10 biến thành 100, vậy là đã có đủ sức mạnh để phản kháng. Thế nên, nếu chỉ có những liên kết mạnh, mạng giao tiếp xã hội sẽ bị cô lập thành một ốc đảo đông dân, có thể bị phá vỡ từng cái một. Còn các mối liên kết yếu nối đuôi nhau, hình thành một mạng lớn, có thể cùng nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, có nhiều chức năng khác nhau. Người Trung Quốc thích sống theo tập thể vì cảm giác ấm áp. Tập thể chính là vòng tròn giao tiếp, vòng tròn càng chặt, càng tạo cho người ta cảm giác an toàn. Chẳng hạn như trong một nhóm, mối liên kết mạnh càng khăng khít lại càng có sức chiến đấu cốt lõi. Trong một gia đình, mối liên kết mạnh càng chặt thì càng có cảm giác thân thuộc. Đây cũng chính là nguyên nhân sự gắn kết giữa chúng ta và người thân, bạn bè, người yêu càng nhiều, càng có nhiều tình cảm, càng thấy hạnh phúc. Các mối quan hệ liên kết mạnh đem lại sự thân thiết cũng đem lại tình yêu. Người có mối liên kết mạnh sẽ không cảm thấy cô độc. Nhưng quan hệ liên kết yếu lại có thể cung cấp đường dẫn, lấy được tin tức, giành trước cơ hội trước, giới thiệu và kiểm soát lợi ích, nhờ đó mà mang đến cơ hội, cũng mang đến tiền tài. Cuối cùng, tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng, bài viết trên không phải để khuyến khích các bạn mở rộng mối quan hệ, cũng không sử giúp các bạn trở thành những người cuồng giao tiếp xã hội. Tôi chỉ hy vọng các bạn có thể hiểu những mối quan hệ khác nhau sẽ mang đến cho chúng ta những hướng đi khác nhau, từ đó chúng ta căn cứ theo các nhu cầu khác nhau để chọn đối tượng khác nhau. Giống như chuyện hợp tác và làm việc, hãy xem xét đến những người bạn có thể liên kết quan hệ yếu vì chúng có tỷ lệ thành công cao hơn, còn giải tỏa tâm tình và thư giãn hãy ở bên người thân bạn bè có liên kết mạnh, vì như vậy sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Vì sao bạn thân cứ dần xa cách? Năm 2015, tôi đã giữ một buổi họp lớp điển hình. Mọi người tụ tập quanh bàn cơm vừa nhớ về chuyện ngày xưa vừa khoe khoang hiện tại. Bắt chuyện sẵn tiện thăm dò lẫn nhau, một bạn nữ nói với tôi, năm đó chúng ta chơi với nhau thân như thế, cậu còn nhớ không? Cậu ấy ngồi đối diện, ngón tay mập mạp chỉ về phía tôi. Tôi nhìn cô ấy một lúc không có ấn tượng lắm chỉ nhớ đã từng học chung lớp một năm tình cảm sâu đậm thế nào tôi thật sự đã quên mất nhưng vẫn ngờ ngỡ đáp phải Tôi nói uhm, đúng vậy Cô ấy đã là mẹ của hai đứa con không có việc làm suốt ngày chơi mặt trượt trong thị trấn khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng chen vào n loại bộ phận sinh dục Lúc đó mình, cậu và ích trời thân với nhau nhất cùng ăn, cùng ngủ Lớp bụi trên quả cầu thủy tinh ký ức từ từ tàn đi, tôi đã nhìn thấy chuyện cũ. Đêm mùa hạ, chúng tôi tàn lớp tự học ban đêm, đi qua 10 dặm đường núi, đến nhà cô ấy ở cuối thôn, lấy ít đồ ăn, ăn ít khoai lang, rồi quay lại đường cũ. Ánh trăng sáng rợi chiếu khắp mặt đường, bốn bề hoang vắng, đóm đóm chấp chờn. chúng tôi nghĩ đến cả đời. Cả đời đều làm bạn thân nhé? Ừ, cả đời. Điểm kết thúc của một đời thì ra chính là tốt nghiệp Từ đó cô ấy lao vào thế giới phồn hoa Tôi bước chân vào hồng trần quần quật. Cô ấy quan tâm chuyện quỷ gạo dầu mối của cô ấy Tôi lo chuyện vui buồn hòn giận của tôi Không còn chỉ hướng, chẳng thể chung đường Xa cách bắt đầu từ đó Trong cuốn Dear Andreas, Long ứng đài đã nói với con trai mình Đời người thật ra giống một con đường đi từ nơi đồng bằng rộng lớn vào trốn rừng sâu. Trên đồng bằng, bạn bè có thể đi thành nhóm, vui vẻ lôi lôi kéo kéo, nương tựa vào nhau. Một khi bước vào rừng sâu, cỏ cây và trông gái cản đường, tình hình liền thay đổi. Ai nấy đều chuyên tâm bước trên con đường của mình, tự tìm lối đi riêng. Tình cảm lôi lôi kéo kéo cùng nhau hát hò vui vẻ đó, tình cảm bạn bè vô yêu vô lo không chút đối kỵ đó, cả đời cũng chỉ có ở thời niên thiếu. Sau khi con người trở nên chín chắn, tự giác, họ sẽ dần dần ý thức được mình là ai, muốn có được những gì trong đời và cũng xác định được ở một mức độ nhất định rằng bạn bè nào đáng để toàn tâm theo dõi, bạn bè nào chỉ là tiêu hào tinh thần. Quá trình chọn lọc này có một tên khoa học gọi là lý luận chọn lọc cảm xúc xã hội. Bạn cho một người bạn vào danh sách đen tất nhiên cũng sẽ chấp nhận lời kết bạn của một người bạn khác. Bạn bị một nhóm bạn bè cho đi vui vẻ không tiễn cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một nhóm bạn bè khác hoàn nghênh ghé đến. Cuộc sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, quan niệm tư tưởng và thái độ sống khác biệt đều khiến cho bạn bè tàn đàn sẻ nghém. Điểm này nghe có vẻ tàn khốc nhưng không thể tránh khỏi, cũng không cần phải tránh. Trường Ái Linh quen viêm ảnh tại Đại học Hồng Kông sau này thân thiết với nhau đến mức suýt bị nghi ngờ là đồng tính. tranh minh họa trong sách của Trường Ái Linh đa số đều là tác phẩm do viêm ảnh vẽ, chụp cho bàm. Thời kỳ hòa bình, họ chỉ chăm lo chuyện học hành, quần áo, ăn uống, tình cảm và những thứ linh tinh. Khi chiến tranh ập đến, lại cùng nhau tránh khói lửa chiến tranh. Tháng 8 năm 1944, Hồ Lan Thành ly hồn với người vợ thứ hai, kết hôn với Trương Ái Linh, viêm anh là người chứng hôn cho họ. Đáng tiếc, sau khi đóa hoa thành xuân nở rộ, thời gian thoi đưa, chỉ thấy người đi không trở lại. Nhiều năm sau, họ dần dần xa cách, sau này cắt đứt, dường như không còn qua lại với nhau nữa. Một người ở nước Mỹ trải qua những ngày tháng cô độc, một người ở Nhật Bản sống cuộc đời vui vẻ. Viêm Anh từng viết thư hỏi vì sao đột nhiên không để ý đến mình nữa, Trương Ái Linh nói, mình không thích một người lúc nào cũng nói chuyện mấy chục năm trước với mình, cứ như mình là một người đã chết vậy. Chuyện này khiến tôi nhớ đến một tác giả viết truyện mục Anh ta nói có một lần bị kéo vào một nhóm trò chuyện của bạn học cấp 2, cho nhận ra không thể nào thích ứng được. Những người vừa quen thuộc vừa xa lạ suốt ngày chia sẻ những tin đồn cách dưỡng sinh, mười cách khiến chàng hoàn toàn yêu bạn vào trong nhóm. Anh ta thử nói với mọi người vì sao tin đồn chỉ là tin đồn, cách dưỡng sinh của trung y không thể tin hết được, mười cách khiến đàn ông yêu một người phụ nữ chỉ là những chiều trò nực cười. Vài ngày sau, anh Tài nhận được thông báo, bạn đã bị xóa khỏi nhóm. Anh ta bất đắc dĩ cảm thận nói, bạn bè thời niên thiếu chỉ thích hợp để hoài niệm. Từ những điều trên suy ra, người quen biết nhau qua ân tình cũng chỉ thích hợp để báo ơn, người cùng uống xiêu ca hát vui chơi cũng chỉ thích hợp để cùng nhau vui chơi. Bạn bè thật sự phải có nguồn lực, địa vị, kiến thức tương đương nhau thì có một số tình bạn trông có vẻ đã vượt qua rào cản về giai cấp, nhưng chắc chắn phải có cách tư duy tương đồng. Bạn bè là người cùng chia sẻ những quan điểm chung, không chỉ là trao đổi tình cảm. Sau này Trương Ái Linh chơi thân với Quảng Văn Mỹ Quảng Văn Mỹ là một dịch giả Cũng là tác giả Vợ của nhà về Bình Tống Kỳ Học thức hơn người Đức Hạnh cũng thế tổng Mỹ Linh từng mời Quảng Văn Mỹ Làm thư kỳ riêng của bà Nhưng Quảng Văn Mỹ từ chối Trương Ái Linh nói Hẽ tôi gặp được cô gái nào có tài có đức Đều thử so sánh người ấy với mai Chẳng ai có điểm nào sánh bằng cô ấy Năm 1995, Trương Ái Linh qua đời tại Los Angeles. Trước khi Lâm Trung bà đã để lại lời trần trối đơn giản, chỉ có 3 điều. Điều đầu tiên chính là Sau khi tôi qua đời, hãy đem tất cả những gì tôi có giao lại cho vợ chồng tổng kìm. Tình nghĩa chân thành, tỉ nhiệm tuyệt đối có thể nói là hình mẫu cho tình bạn. Trở lại chủ đề chính, trên các phương tiện truyền thông xã hội, ở đâu cũng có thể bắt gặp những lời cầu cứu, làm sao để níu giữ tình bạn, những lời thàn thờ tình bạn ngày xưa đã không còn nữa, hết người này đến người khác, từng người từng người một, trải dài đến tận chân trời. Tôi hiểu được cảm giác mất mát này cũng từng nếm trải nỗi xót xa khi tình bạn kết thúc, và giờ dĩ mối quan hệ với người từng rất thân thiết kết thúc, căn bản là do chúng ta đều đã thấy rõ còn kênh ngăn cách ngày trước rất nhỏ bém, nhưng sau này lại trở nên rộng và sâu, còn kênh của quan niệm. Người chỉ xem chương trình truyền hình thực tế và những bộ phim kháng nhật và người thích đọc Andres, Kaka tất nhiên có đi chung với nhau được. Người thích đi trời mặt trượt và người thích chú du khắp thế giới đương nhiên khó có thể trở thành bạn bè. Vậy nên khi tình bạn đi đến hồi kết, đừng gỡ ép đừng cố tìm lại, đừng vớt chăng dưới nước, đừng lấy tình cảm ngày xưa để níu kéo, đừng buông lời cay đắng. Chỉ cần thẳng thắn thừa nhận, nó đã kết thúc rồi sau này người thích mặt trượt tiếp tục tìm kiếm bạn thích chơi bài người mê sách làm bạn với người mê phim ảnh người thích du lịch vòng quanh thế giới gặp gỡ du học sinh MBA Harvard kết giao với thạc sĩ trường luật Jim bà nga và kỳ tử Trần trọng lẫn nhau Joe Don và Lena kẻ tung người hứng Tiểu Es và Phạm Vĩ Kỳ à nhã ngủ bội từ và nhiều nữ miền tinh khác kết thành hội chị em Nếu bạn nói, tôi vẫn không có bạn, phải làm sao đây? Trong quấn, gào thét trong mưa bụi, dự hòa từng nói. Tôi không giả vờ như mình có rất nhiều bạn bè mà trở về với cô đơn, bắt đầu cuộc sống của riêng mình với cái tôi thật sự. Có lúc cũng bởi vì cô đơn mà tôi khó lòng chịu được sự dày vò của chồng vắng. Nhưng tôi tha dùng cách này để giữ lòng tự tồn của mình, chứ không muốn lấy sự khuất nhục để đổi lấy những người bạn ngoài mặt. Những người càng không có điểm giới hạn, càng có nhiều bạn bè, đây là bạn tôi, kìa là bạn tôi, ồ oh, anh ta hà, tôi cũng quen, bạn tôi đấy. Người càng tự tôn trọng mình, càng cẩn thận trong việc kết giao bạn bè, vì họ biết một là hai bên đều phải nhận biết tình cảm này, hai là trí tuệ cùng Đức Hạnh có sự tương đồng nhất định chỉ khi thật sự có thể gặp chứ không thể cầu. có lẽ đến hết đời này chúng ta cũng không thể gặp được quảng Vân mỹ, không gặp được từ kỳ, không gặp được lena. nếu vậy quả đúng là đáng tiếc. nhưng trước khi tiếc nuối, bạn nhất định phải tự hỏi mình một câu: nếu gặp gỡ những người tỏa sáng, bạn có đủ khả năng đứng ngang hàng với họ không? Không chỉ trở thành một tín đồ mất giá, cũng tất trở thành kẻ phản đồ rẻ mạt, mà trở thành bạn tâm giao đến hết đời. Trong danh sách bạn bè, không có bạn bè. Bình quân, mỗi người đều có một tài khoản wechat không ai không dùng. Đây không còn là phương thức để liên lạc, là phương tiện để tôi và bạn trò chuyện với nhau, mà nó là một kiểu xa giao một vòng tròn giao tiếp, một phương tiện truyền thông nhỏ. Nó đã trở thành sân khấu của tôi và họ. Nói cách khác, trong WeChat đã không còn bao nhiêu người là bạn tốt thật sự. Bạn sẽ không còn tâm sự với họ, sẽ không gặp họ, thậm chí suốt mấy năm trời cũng không nói với nhau câu nào. Các bạn không có bất kỳ mối quan hệ gì, chỉ là khán giả của nhau, là diễn viên của nhau trong một ứng dụng điện thoại nào đó, duy trì từ ngày này sang ngày khác. Có lúc bạn sẽ thấy thắc mắc, mình đâu có quen biết mấy trăm người này, sao lại kết bạn với họ nhỉ? Kỳ thực rất đơn giản, loài người đều hướng đến lợi ích. Trong nhận thức của chúng ta, bạn bè trên WeChat cũng là một con đường để dẫn đến một lợi ích nào đó mà ta chưa rõ. Vào năm 2015, tôi đã từng đăng một câu lên không gian quý quý. Một trong những phần thưởng lớn nhất của sự cố gắng chính là những người bạn từng thần tượng lần lượt trở thành bạn bè trên WeChat của bạn. Đúng vậy, tôi đã kết bạn với rất nhiều thần tượng. Trong khung đối thoại của người thường xuyên xuất hiện trên các bài viết cộng đồng nhảy dài trong chat của tôi. Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu trò chuyện rồi. Sự kích động bất ngờ ấy có thể khiến bạn đột nhiên thốt không nên lời. Dường như cả thế giới đều đang từ từ đến gần. Dường như đỉnh cao của cuộc sống chỉ cần so chân một cái là có thể đến ngay được. Nhưng sau này tôi nhận ra điều đó có tác dụng gì đâu. Tôi vẫn là con gái yếu ớt siêu cấp vô địch trong vũ trụ, vẫn là kẻ vô dụng sừng thứ hai, không ai nhận thứ nhất. Họ sẽ không nói với tôi dù chỉ nửa lời, sẽ không thích hay bình luận bài viết của tôi, không tặng tôi 3.888 nhân dân tệ làm phần thưởng cuối năm. Blog cá nhân tăng thêm 38 người theo dõi, sang năm mới tăng thêm 3 cân tám lạng phồn không cung cấp bậc sẽ không cùng trò chuyện và trao đổi với nhau Tình cảm tất nhiên cũng không tồn tại Tôi vẫn là tôi, thần tượng vẫn là thần tượng Có một lần tôi lấy hết can đảm hỏi một người Nam thần, tháng sau em đến Bắc Kinh, có thể đến gặp anh không? Một phút không để ý đến tôi Hai phút không để ý đến tôi Ba tám, bầy tám chín, tám sáu 575 346 535 789 532 567 7 năm phút vẫn không để ý đến tôi. Tôi giống như một người tàng hình bị ngó lơ rồi. Thế nào gọi là gần trong gang tấc mà cách biệt chân trời, thế nào gọi là có thể gặp chứ không thể cầu, thế nào gọi là người lạ thần thuộc nhất, thế nào là âm thầm hiểu xa bản thân nặng bao nhiêu, tôi đã hiểu hết rồi. Nhưng tôi không có chặn tài khoản người ấy, tất nhiên là không, bởi vì có thể kết bạn với Nam Thần là không dễ dàng rồi. Tuy hôm nay cô đây đúng là đã xuống đến tầng âm thứ 18 của Kim thư Tháp, nhưng tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi nhảy lên mặt đất, không bò nữa mà sẽ đứng thẳng lưng bước đi như một con người. Đến lúc ấy, có lẽ Nam Thần sẽ nhìn tôi theo một cách khác, sau đó cùng tôi hợp tác một hạng mục nào đó, đôi bên cùng có lợi. Nếu như vậy, giữ lại để sau này cùng hợp tác thôi. Nghi đến đây, tôi đành lòng đại tư đại bi bỏ qua chuyện này. Tất nhiên, cho đến hôm nay, tôi và anh ấy vẫn không có liên hệ gì với nhau. Nhưng bản chất của WeChat đã thể hiện rõ, nó không còn là vòng tròn người quen nữa mà là vòng tròn hợp tác, vòng tròn của các mối quan hệ. Tất cả đều dựa trên lợi ích tiềm năng có thể có trong tương lai mà tụ lại với nhau, xem thử có thể tìm kiếm đồng đội thích hợp để hợp tác hay không. Tạm thời chưa có không có nghĩa là sau này không có, cứ để đó có lẽ ngày mai sẽ có người liên hệ ngay thôi. Lấy một ví dụ, một nhân viên bán hàng thêm ghi chat của ông chủ, ngoài mặt là muốn kết bạn, nhưng thực tế là hy vọng một ngày nào đó ông chủ sẽ mang đến đơn hàng lớn hoặc giúp anh ta giới thiệu khách hàng lớn. Nếu không thì lúc mình tự lập nghiệp có thể nhờ ông ta mà có được một khoản vốn lập nghiệp Anh ta cũng thêm bạn một nhân viên bán hàng khác Trong tiềm thức cũng là muốn thăm dò lẫn nhau để có tin tức trong ngành Xem anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền, làm ăn thế nào, người có đáng tin hay không, tương lai có cơ hội hợp tác hay không Anh ta thêm bạn WeChat của một cô gái, lúc đầu cứ nghĩ sẽ có cơ hội tiến xa hơn trong quan hệ nam nữ, không phải lúc này mà là trong tương lai, sau này nhận ra không có khả năng nào thì anh ta cũng đành chấp nhận từ bỏ, bị gắn mác bạn bèm. Những người chỉ có thể trò chuyện vu vơ, không có chút lợi ích nào để lấy, chỉ cần một câu không vừa lòng là lập tức trò vào danh sách đen ngay, thậm chí chẳng cần lời nào cũng trò vào danh sách đen. Hiện tượng này chúng ta đều rất quen thuộc, thậm chí những người đang đọc bài viết này như bạn cũng vì nguyên nhân tương tự mà kết bạn với vô số người trên mạng xã hội, với suy nghĩ là để mở rộng quan hệ, tương lai sẽ có một ngày có thể mở ra bất ngờ mới. Bất ngờ có thể mở ra được hay không lại là một vấn đề khác, tạm thời không nói đến. Chúng ta tiếp tục thảo luận bản chất của các mối quan hệ trên WeChat. Lúc ban đầu, nó đích thực là công cụ giao lưu giữa người quen với nhau. Nhưng sau này, chúng ta chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể thêm một người bạn. Tầm trạng không tốt, liền chặn vài người bạn, danh sách bạn bè của nó đã không đủ để gọi là danh sách bạn bè nữa. Bạn bè của nó cũng không đủ để gọi là bạn bè. Ngưỡng cửa kết giao bạn bè hạ thấp xuống, tất cả làm cho quan hệ bạn tốt nhạt đi. Cái giá phay trà khi cắt đứt quan hệ là quá thấp, tất nhiên sẽ khiến cho tình cảm đôi bên bỏ ra ít nhiều. Vì vậy, đại đa số mọi người có thể nói là quan hệ hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác nào đó chứ không phải quan hệ bản thân. Chúng ta ở trong không gian đó, mục đích lớn hơn là tìm kiếm khả năng kiếm lợi chứ không phải khả năng tình cảm. Hôm trước, có một cô bé hỏi tôi vì sao cô bé thêm bạn WeChat nhiều như vậy nhưng chẳng bao giờ tìm được người để trò chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, không có cơ sở lợi ích chung, không có giá trị hỗ trợ tương đồng. Bạn bè trên WeChat chỉ có thể là bạn bè trên WeChat và số liệu hiển thị trên một ứng dụng điện thoại là dấu hiệu sôi dục trong vòng kết nối bạn bè, chẳng thể đi sâu vào trong lòng. Bạn bè thật sự vẫn luôn ở bên ngoài WeChat. Họ là những người sống sờ sờ Khi bạn thoát quy chát, thoát quy quy Thoát quy bòi, họ vẫn ở đấy Họ không vì một sân chơi biến mất mà biến mất Cũng không vì một ứng dụng sôi nổi mà sôi nổi Họ vĩnh viễn là họ, trong đêm khuya cô đơn vắng lặng, họ là người thật, bạn có thể gọi điện cho họ, nói về những hiện thực mà ai cũng biết và những tâm sự không thể nói cho ai biết. Khi tan đàn xẻ nghé, họ là người ở lại, không xa, không rời, đứng bên cạnh và dùng hết khả năng để giúp đỡ bạn. Lúc bạn phóng ngựa lao đi trong gió xuân đắc ý, họ là người chứng kiến, lấy rượu thay lời mừng, bao bạn trong thanh xuân, ngắm hết nét đẹp của thành trường an trong một ngày. Đây mới là bạn bè thật sự, đáng trân trọng. Bạn bè như vậy không chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống mà còn là người tham dự vào cuộc sống của nhau. Họ mang theo cùng một chi tiết, cùng một trải nghiệm thuộc về chúng ta. Sống như xăm mình vậy, xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta từng chút một, trở thành một phần của chúng ta. Từ xưa đến nay, kết giao bạn bè không có gì khác ngoài những điều này. Đến với nhau vì lợi, hết lợi rồi thì tan, đến với nhau vì thế, mất thế rồi thì giã, đến với nhau vì quyền, mất quyền rồi thì buông, đến với nhau vì sân chơi, sân lạnh rồi thì xa cách. Chỉ khi đến với nhau vì tấm lòng chân thành mới có thể lâu dài, mới có thể xứng với hai chữ bạn bè. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng trên WeChat cũng có bạn tốt, giống như Khải Nhị mà chúng tôi đang ở trên WeChat. Nhưng tình bạn của bọn người đều bắt đầu từ trước khi tham gia sân trời này, không phải bắt đầu nhờ vào WeChat. Nếu hình thức quả lại là theo sau về đó thì ý tưởng tìm một người bạn thân có lẽ sẽ không thành. Suy cho cùng, danh sách bạn bè đã không còn là danh sách bạn bè. Có ai đó đang mắng bạn? Tôi luôn nghĩ làm người thật sự nên giống người bạn khả nhị của tôi. Cái nào làm được, cái nào không làm được đều biết rất rõm ví như nói một người chúng tôi quen biết xảy ra chuyện không được cho hay lắm. tuy tôi rất có hứng thú, nani yôi cậu ấy kẹm, cậu ấy cũng không dễ dàng nói cho tôi biết, trừ phi sự việc đó có thể ảnh hưởng đến tôi. nếu không nói ra, có khả năng tôi sẽ mắc bẫy hoặc bị hại, để rồi bị ám hại, bị đánh lén, vậy thì không hay rồi. thế là cậu ấy nói đại khái cho tôi biết, đề phòng người này cẩn thận trong vài việc nào đó. Tương tự, một số lời đồn nhảm nói xấu sau lưng, cậu ấy cũng không dễ dàng nói ra, trừ phi cậu ấy cảm thấy những lời phê bình này thật sự có giá trị. Giờ không hiếm những sự mắng người không bỏ vốn, phi bán không mang tội, vu khống và xỉ nhục lên lòi vào đời sống. Thế nên, không phải tất cả những lời không hay, chúng ta đều phải nghe hết. Không phải tất cả những lời nói xấu, chúng ta đều phải chịu đựng. Lòng người khó lường, sáng sủa có, tăm tối có, lương thiện có, tàn độc cũng có. Chúng ta phải học cách yêu thương, cũng phải học cách phòng bị. Chúng ta lương thiện với người, tin tưởng thế giới không có nghĩa chúng ta phải như mực kẻ ngốc, bất cứ lời nói xấu xa nào đổ xuống đầu ta đều phải gượng cười nút xuống, vừa nghe vừa phải nói: "Ôi chao, không tệ nha, thuốc đắng dã tật lời thật mất lòng. Cho tôi xin đi, đầy chẳng phải tự chuốc lấy phiền muộn sao?" Từng có một người bạn trên WeChat của tôi rất thích làm việc này. Sự khẳng định của mọi người dành cho tôi, anh ta đều xem như không thấy. Nhưng hễ ở đâu có người bêu xấu tôi, ở ngóc ngách nào có người mắng chửi tôi, anh ta lập tức gọi tôi vào. Không chỉ gửi tin nhắn mà còn có cả khoảnh đỏ, gạch chân những lời mắng khó nghe nhất rồi gửi cho tôi. Nhưng tôi không cách nào đáp lại được. Đối phương ở trong tối, tối ở ngoài sáng, đối phương nặc danh, tôi quang minh chỉnh đại, huống hồ người khác cố ý bêu xấu bạn, cho dù bạn chẳng làm gì cả, chỉ sống thôi cũng là một tội lớn rồi. Bạn chỉ có thể một mình ấm ức, tức giận, hoài nghi bản thân trước những lời mắng nhược ấy, sau đó lại mất một khoảng thời gian hoặc ngắn hoặc dài để một mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực này. Tôi không phải quốc vương Warren, chẳng phải không thể nghe lọt tai, những tin tức xấu, chỉ là tôi thấy rất rõ trong lời mắng nhất ấy chỉ có cảm xúc, không có nội dung. Hành động của anh ta không có thiện ý, chỉ là vui mừng khi người khác gặp họa. Khi anh ta gửi lần thứ nhất, tôi nhịn, lần thứ hai, tôi nhịn, lần thứ ba, tôi cho anh ta vào danh sách chặn. Bạn bè thật sự sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Nếu tình bạn giữa các bạn là thật, trân trọng và hiểu biết lẫn nhau là thật, vậy thì người ấy sẽ không gom tất cả những mũi tên độc bắn lén lại rồi bắn hết tất cả về phía bạn. Rồi nếu người ấy đủ chân thành, đủ lý trí, khi nghe những lời sỉ nhục bạn sẽ phần tích kỹ càng. Một, Truyền lại những lời mắng chửi này là có lợi hay có hại cho cậu ấy. Những lời này có đáng tin hay không? Có bao nhiêu giá trị? Cậu ấy có cần thiết phải nghe không? Nếu không cần, nói để làm gì? 2. Cậu ấy có năng lực để xử lý việc này không? Có thời gian, năng lực và cần thiết phải đáp lại hay không? Nếu không có, chỉ có mất chứ chẳng được gì, việc này chỉ tăng thêm rắc rối chứ không có giá trị tham khảo. Khi hiểu được những điều trên, bạn vẫn lựa chọn nói lại cho người kia biết, vậy thì bạn nên xem xét lại chính mình, có phải bạn đang đi đường vòng để bày tỏ sự bất mãn của bạn với cảm giác thua kém tương đối, hoặc để thỏa mãn tâm tình hóng chuyện trong tiềm thức của mình? Ba, nếu không nói cho cậu ấy biết, có phát sinh rắc rối trong tương lai không? Người xấu có khả năng tiếp tục tổn thương cậu ấy, hơn nữa có khả năng tổn thương đến cậu ấy. Nếu có, phải báo cho cậu ấy biết sớm để phòng bị cho tốt mấy thứ xáo, khiên, súng, tên gì gì đó. Nên bài binh bố trận thì cùng nhau bài binh bố trận, nên đào chiến hào thì cùng nhau đào chiến hào, nên đặt bẫy thì cùng nhau đặt bẫy, để khi tổn thương ập đến có thể tối thiểu hóa thương tổn với cậu ấy. Nếu không, hãy im lặng. 4. Phải chăng cậu ấy đã tự xét lại mình, đã phát giác ra thiếu sót của bản thân? Con người không ai hoàn hảo, chắc chắn có thiếu sót, nếu cậu ấy biết khuyết điểm của bản thân cũng đang cố gắng cải thiện, bạn nói nữa lại thành thừa, con người đáng quý ở chỗ hiểu biết, cũng đáng quý ở chỗ có chừng mực. 5. Cậu ấy có thật sự cần phải thay đổi không? Tất cả những lời phê bình của chúng ta chẳng qua vì muốn người khác trở nên hoàn mỹ hơn, nhưng thế giới muôn hình vạn trạng, con người ai cũng có nét đặc sắc riêng, nếu chưa vượt qua giới hạn cuối cùng, hại người, hại mình, có thật sự nên sống khắc ghi nhì những lời đồn kia không? Nếu không, đừng cho câu ấy biết truyền có một câu dành ngôn mà tôi vẫn luôn ghi nhớ. Khi kẻ thù bắt tay hợp tác với bạn của bạn, hắn mới có thể làm tổn thương đến trái tim bạn. Kẻ thù mắng nhức bạn khắp nơi, bạn bè vội vàng truyền lời đến cho bạn nghe. Bạn bè như vậy không phải bạn bè thật sự. Bạn bè thật sự sẽ làm hết khả năng của mình để dựng lên một rào chắn giúp bạn chặn lại những thương tổn vô nghĩa. Nếu không làm được cũng sẽ im lặng, ít ra sẽ không mở lớn cổng thành khom lưng trước những lời thường tổn vốn có thể tránh được. sờ tay ra nói, xin chào, hoàn nghênh đã đến. Để rồi mặc nó tấn công thẳng vào nội tâm của bạn, không chút trở ngại nào. Mark trong bộ phim sitcom The Broken, đối mặt với những lời nói xấu Caroline của người khác đã đập bàn đứng dậy và nói, cô ấy không giống như cậu nói, Trong thất tình 33 ngày, Hoàng Tiểu Tiên thấy bạn thân cãi nhau với người khác, đã nhấc bàn lên, sống đến đánh người, không khác gì một người đàn bà tranh chuông. Có lẽ chúng ta không thể làm hết sức mình như Mark, Hoàng Tiểu Tiên, nhưng ít ra cũng nên làm rõ định nghĩa về bạn bè. Bạn bè chính là tranh đua với nhau về trí tuệ, ủng hộ nhau về tình cảm, bảo vệ nhau trên đường đi, là người dùng hết sức mình để tránh cho đối phương bị tổn hại ở mức độ cao nhất trước mặt người ấy chúng ta không cần phải đề phòng chúng ta có thể tháo hết áo giáp lộ ra sự yếu đuối mà mình giấu ở nơi sâu nhất yếu đuối đồng nghĩa với tin tưởng cũng đồng nghĩa với không thể chịu nổi một trận đòn tấn công thế nên bị bạn bè bỏ rơi là việc khiến người ta tổn thương nhất Thương tự như vậy khi bạn bè trở thành microphone chuyển tiếp những lời ác ý, trở thành máy phát những câu gì nhục mình cũng là đòn đà kích khó lòng chịu được trong đời. Bởi lẽ người chuyên đạt thương tổn cũng sẽ trở thành tổn thương. Những lời không mang ý tốt, không có tính xây dựng, những lời nhục mạ, lời ác ý, cảm xúc hóa, thôi đừng nói lại cho bạn mình nghe. Chúng ta đều biết nặng lời với bạn là không tốt, nhưng truyền đạt những lời ác ý của người khác có mức sát thương mạnh gấp hàng vạn lần so với nặng lời. Mấy hôm trước, tôi có đọc lại 21 tiêu chuẩn giao tiếp của Vương Mông. Một trong số những tiêu chuẩn đó là đừng tin tưởng những người động một chút là báo lại cho bạn biết có người nào đó đang mắng bạn vì sao không tin tưởng vì người đó không thật lòng bạn rất có chiều sâu nhưng không có độ ấm trước tiên hãy đặt giờ một tình huống bạn đi khiêu Vũ hoặc đi ca hát về rất vui vẻ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống cuộc sống tràn đầy niềm vui sau đó bạn gặp một người anh ta hỏi bạn đi đâu đấy bạn nói đi khiêu Vũ thoải mái lắm đây anh ta nềêm mặt Ừ, một tiếng thật dài rồi nói khiêu vũ có lợi cho sức khỏe có thể rèn luyện gần cốt làm chậm lão hóa còn thúc đẩy tuần hoàn máu làm tâm trạng thư thái là hành vi đáng khen ngợi sau này cậu hãy khiêu vũ nhiều một chút bạn có thấy mất hứng ngay tức thì không bỗng thấy nhạt nhẽo vô vị không Nhưng rồi bạn lại nghĩ chắc là mình nhỏ nhân quá nên mới thấy khó chịu Dù sao thì người ta nói cũng đúng mà Vừa chính xác, vừa lý trí Mỗi một dấu chấm vầy đều mang kỳ chất không thể chối cãi Bạn cảm thấy mình ghét anh ta Đúng thật là vô lý Nhưng không biết vì sao bạn không muốn gần gũi với kiểu người này Suốt cuộc vấn đề nằm ở nơi nào Vâng, không nằm ở chỗ của bạn Mà nằm ở cách giao tiếp kiểu này Qua lý trí là một dạng hành vi khiến người ta chán ghét Tôi có một người bạn có học thức rất uyên bác, rất uyên bác, rất uyên bác. Bạn thật, một kỳ nhân khác ngoài khả nhị. Xin hãy chú ý, tôi đã nói đến ba lần từ uyên bác mà còn dùng thêm từ rất. Có thể thấy được cậu ấy đáng sợ thế nào. Bất luận gặp phải vấn đề gì, đi hỏi cậu ấy, cậu ấy đều có thể nói với bạn đúng ba tiếng đồng hồ. Nếu bạn có thắc mắc, thôi xong, cậu ta có thể nói tận 3 ngày. Bất luận vấn đề nhỏ theo cách mấy, cậu ta cũng có thể trích dẫn điển cố, lời lẽ sâu sắc, treo lái từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài, từ thơ ca phú lịch sử nhân văn, triết học tôn giáo, nhân tình thế thái, truyền thuyết nhân gian. Bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ hỏi bừa một câu, cậu ta tùy tiện nói một chút thôi là đã nói hết lịch sử văn minh thế giới rồi. Thế nên đừng bao giờ cãi nhau với cậu ta vì làm vậy chính là đối đầu với bách khoa toàn thư Brightenica đấy. Có đấu lại không? Không thể nào. Người ta giờ ngón tay giữa lên là có một bình đoàn chiếc xà vĩ đại hùng hổ lao đến lót đường hay dùng đủ loại lý luận dập tàn bạn tàn thành. Bạn sẽ nằm đờ tại chỗ, không nói được câu nào, mặt đỏ đến mang tay, lập tức sợ giảm mặt bỏ của chạy lấy người. Sau đó không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Lúc đầu tôi cứ nghĩ do mình quá vô chi, tùy đây là sự thật rành rành, không đủ tâm để nói chuyện với đại sư. Sau này mới nhận ra, không đúng, cho dù chờ mặt tôi cũng không muốn gần gũi với cậu ta mà. Vậy thì ghi thù sao? Không đúng, không đúng, tin tôi đi vì nhắc đến cậu ta tôi liền bất giác cảm thấy một cảm giác dịu dàng dâng lên trong lòng ngực ngay. Vậy rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Cho đến một lần, nhóm người chúng tôi cùng đi leo núi, xe chạy lên đường núi, hai bên đường một màu xanh mướt chim trắng tung cánh bay, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn thả mình vào không gian hoàng dã ấy. Mọi người gần như phát điên, hét lớn Ôi mẹ ơi, đẹp quá Núi kìa, cao quá Cây kìa, xanh quá Thôi à, thích game Cao quá đi, cảm giác như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến hàng Nga ấy Bạn đại sư ngồi ở hàng ghế sau lạnh lùng buông một câu đỉnh núi này cách mực nước biển 1583m Vị trí hiện tại của chúng ta cách mực nước biển khoảng 1300m So với một ngọn núi khác trong huyện Chính là ngọn núi thần nông giá cách mực nước biển 3100m Đây chỉ có thể nói là ngọn núi cao bình thường Không thể nói là quá cao được Không khí trong phè lập tức bị đóng băng Nhưng không ai dám cãi lại cậu Tam Vì không ai nhặt ra được lỗi sai Chỉ có tôi nhờ vào sắc đẹp và tuổi trẻ. Vâng, bạn đoán đúng rồi Tôi nói rồi đấy Liều Minh bêu xấu cậu Tam Đại sư đúng là sâu sắc đến đáng ghét Mọi người hào hứng trở lại Lại tiếp tục câu chuyện Cười hà hà nói Chu Sung đúng là nghĩ sao nói vậy Sau khi cười xong Có người nói tiếp Thật ra đại sư có một nhân cách siêu lý chím Đây là một khái niệm trong tâm lý hợp status. Theo đó, người có đặc điểm này sẽ bỏ qua người khác và bản thân chỉ để ý đến hoàn cảnh vô cùng tuân theo nguyên tắc, cố chấp, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, khách quan và không bàn đến tình cảm. Người có tính cách này sẽ khiến chúng ta rất kính phục, rất tán thưởng, rất muốn thắp cho người ấy một nén nhang, sớm tối hành lễ, ngày đêm khẩn phái. Nhưng bạn không cách nào yêu thương được người này. Vì họ rất ít quan tâm đến cảm nhận của mình và người khác, họ không có hoặc có rất ít cảm xúc. Trong ngôn ngữ của họ, đa số đều là những lý luận và số liệu cứng nhắc, tùy rất có trí tuệ và quyến uy nhưng thật sự khiến cho người bình thường thấy ngột ngạt. Một người tạo dựng mối liên kết với một người khác cần phải để tôi thật sự gặp gỡ bạn thật sự trong hoàn cảnh thật sự. Trong quá trình này, để đạt được sự trao đổi nhất quán, chúng ta cần không phê phán, không đưa ra định nghĩa, không chỉ trích người khác, không tránh né vấn đề, không sổ đạo lý. Trong sự trao đổi này, bạn, tôi, Hoàn cảnh sẽ nhận được sự quan tâm và tôn trọng nên có. Chỉ có như vậy, cảm xúc mới có thể tuần trào, tình yêu mới có thể tự do. Vì vậy, tâm lý học Stati đã đặt bạn, tôi, tình huống là ba yếu tố của sự trao đổi, không thể thiếu cái nào. Nếu chỉ có tôi, không có bạn, đó là chỉ trích. Nếu chỉ có bạn, không có tôi, đó là lấy lòng. Nếu chỉ có hoàn cảnh, không có tôi, cũng không có bạn, đó là siêu lý chím. Những gì vừa nêu trên đều dễ dàng khiến người khác thấy khó chịu sẽ ngăn cản chúng ta tiến về phía đối phương. Ví dụ như, người chỉ trích nói, sao bạn lúc nào cũng như vậy, bạn sẽ rất dễ nảy sinh cảm giác chống đối. Người lấy lòng nói, bạn thấy nên làm thế nào, mình nghe theo bạn hết, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi. Người siêu lý trí nói, tình huống giống thế này có thể có một vài nguyên nhân mới dẫn đến kết quả này, bạn nên làm sao, làm sao đó mới có thể như thế này, thế nọ, nếu không sẽ như thế này, bạn sẽ rất muốn trốn chạy. Trong một tinh cầu chàng đen, có người nói người yêu cũ của mình rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Anh ta nhắn tin chờ đối phương để căn nhằn một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, kết quả đối phương đáp lại một chàng đạo lý, anh ta không chịu nổi, có cảm giác như mình đáng yếu đương với chủ nhầm lớp cấp hai vậy. Còn có một cô gái cũng từng gặp một người nghiện thuyết giáo, năng thì ABCD, nhẹ thì 1234, tự cho mình cao thâm, nhưng cô ấy không thể chịu đựng nổi. Rất nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc cũng thích cách trao đổi siêu lý trí này. Nghiêm mặt, chống nạnh, nguyên tắc, không chút cảm tình, chỉ quan tâm sự việc có hợp nguyên tắc hay không, không hề chú ý đến cảm giác của bản thân và con cái. Lâu dần, rất dễ khiến con cái nảy sinh tâm lý mang tình cưỡng chế, dập khuân, cứng nhắc, né tránh xã hội và nhiều hiệu ứng tâm lý khác. Người lấy cái đúng làm tiêu chuẩn duy nhất luôn đánh mất niềm vui. Vì không cho đi tình cảm, cũng không nhận về tình cảm, sống trong môi trường chân không tình yêu, tự nhiên sự trống vắng và ngăn cách sẽ đến, khiến cho cả thế giới của người đó càng đi càng xa, đến cuối cùng trở thành một cái xác không hồn thật sự. Tất nhiên, bất cứ chuyện nào cũng có lợi, cũng có hại, người siêu lý trí cũng không phải chẳng có gì hay. Một bộ phận nhỏ trong nhóm người này đã trở thành thiên tài được công nhận, chẳng hạn như Anbel Exiton, Van Kaka, Hanna Andrens còn có đại sư của nhà chúng ta. Tuy đại sư thẳng tính đến đáng sợ, nhưng tôi không thể không thừa nhận, cậu ta là người đáng tin nhất, hiểu biết nhiều nhất, đơn thuần nhất trong số những người đàn ông tôi từng gặp. Nhưng đa số mọi người đều không phải thiên tài lý trí mà là đầu gỗ lý trím. Thế nên nếu bạn tự nhận mình là Anbel Asington thứ hai thì cứ bất chấp tất cả mà lý chím. Nhưng nếu bạn chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, khát vọng hạnh phúc bình thường, tôi nghĩ bạn vẫn nên vụng về một chút, ngây ngô một chút. Khi học cách trùng đụng với người khác, bạn nên ít dùng đầu óc để đánh giá, dùng nhiều tâm tư để cảm nhận, cảm nhận chính mình, cảm nhận người khác, sau đó bày tỏ cảm xúc thật sự của bạn ra ngoài. Thay vì chỉ hồ đồ giả, điều điều khoản khoản, hãy thay bằng. chu sung, tôi rất thích bán. Chặn người phải quyết đoán, tuyệt sao phải nhanh gọn. Hát là một người rất thích kết giao bạn bè, cũng như đa số mọi người, cậu ta cũng nghĩ thêm một người bạn thêm một con đường, ít một người bạn ít đi một cây cầu. Thế là, cơ bản mà nói, cậu ta kết bạn không hề có chọn lọc. Danh sách bạn bè trên WeChat có hơn nghìn người, ngày nào cũng ăn uống, đêm nào cũng vui chơi, ổn ổn, ao ào, trông rất oai phong. Việc này tất nhiên chẳng có gì đáng nói, nhưng vấn đề ở chỗ, cậu ta quá để tâm đến bạn bè, quá cầu tất ứng, gọi là đến ngay, người nào cũng muốn chăm lo. Cuối cùng, sự quan tâm này đã đẩy cậu ta lún sâu và vũng lầy. Bắt đầu từ năm 2014, có vài người bạn ngày ngày rủ dê cậu ta đi đánh bài. Ban đầu cược rất nhỏ, sau này càng trời càng lớn, cậu ta sẽ đắc tội với người khác, tổn thương đến tình cảm bạn bè, hết lần này đến lần khác tìm đến chỗ hẹn. Vài lần như thế, chẳng cần đám bạn kêu gọi cậu ta cũng chủ động có mặt. Vì thua quá nhiều, cậu ta muốn lấy lại vốn, nhưng lại không nghĩ điều đó sẽ để mình lún sâu và vũng lầy hơn. Năm đó, cậu ta thua hơn một triệu nhân dân tệ, trong đó có vài trăm nghìn nhân dân tệ là vay lãi cao. Hàng năm trả lãi thôi cũng khiến người ta thở không xa hơi rồi, cứ thế cũng tạo thành mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Sau này, chúng tôi trò chuyện với nhau, cậu ta nói cho tôi biết, xem như tôi đã hiểu, có một số người một khi đã nhìn rõ thì phải tuyệt giao trò sớm, nếu không họ sẽ hại cô đấy. Cô nhất định phải viết lại câu chuyện này của tôi để cảnh tỉnh nhiều người hơn. Tôi đã nhận lời anh đồng thời nói một câu học cách tuyệt giao quan trọng hơn học cách kết giao nhiều. Còn có một người là một cô gái kết cục càng bị thảm. Có một năm cô tham gia bữa tiệc xã giao vì ở địa phương nhỏ rất nhiều người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp. Thế nên tất cả đều là bạn bè hoặc bạn của bạn bè. Trong lúc trò chuyện qua lại đôi bên cũng có cảm giác thân thiết mơ hồ Sau đó, mọi người lập một nhóm trò chuyện trên WeChat, thỉ thoảng tụ tập một bữa, uống rượu, ca hát, đánh mặt trượt. Cứ như thế, cô quen với Di. Vừa quen biết, Di đã lộ ra những tính cách khiến người ta chán ghét như lắm lời, thổ lỗ, hào sắc. Anh ta tán tỉnh cô trong nhóm WeChat, gọi cô là bà xã, trong các bữa tiệc kể những chuyện cười khiếm nhã, đi hát karaoke ngồi bên cạnh cô động tay động chân, khoác vai, ốm eo, sờ mông. Nhưng cô nghĩ đều là bạn bè, có thể nhịn thì nhịn thôi, trở mặt với nhau chẳng tốt cho ai, dù sao mình đều ở trong cùng một nhóm bạn bè. Có một lần cô uống không ít rượu, anh ta từ xương phong đưa cô về, sau đó ngủ với cô ngay trên xe. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta ra sức lấy lòng, không ngừng thề thốt. Tuy cô cảm thấy tức giận và nhục nhã, nhưng nghĩ lại việc cũng đã rồi, thôi thì nhắm mắt đưa chân, tiếp tục lén lút lên giường với anh ta. Có được sự an ủi mà người khác không thể mang đến cho cô. Mãi cho đến sau này, cô nghe nói anh ta đã có gia đình, vợ đang ở một thành phố khác, cô trở thành người thứ ba. Sau đó chính là tình tiết cầu huyết mà chúng ta có thể nghĩ ra, mang thai, xảy thai, vạch trần, bị sỉ nhục trước đám đông, thất nghiệp, bị bỏ rơi, bạn bè, người thân xả lánh, tự sát không thành, đau khổ tuột cùng. Thế nhưng mọi chuyện không cách nào vãn hồi được nữa. Chúng ta vẫn luôn cho rằng muốn duy trì tình bạn thì không thể thiếu sự nhún nhường và thỏa hiệp. Cho dù đó là loại tình bạn rẻ mạt, biến chất, có tín hiệu nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn mất phong độ, tiếp tục nhẫn nhịn, giữ lấy nó. Thế nhưng, có phong độ không phải không có mối chốt, rộng lượng không phải là vô nguyên tắc. Thần là một người thanh niên chín chắn, phải biết phân biệt và chọn lọc chất lượng của tình bạn. Tình bạn thật sự nên đối đãi với nhau một cách chân thành, tình bạn bại hoại nên cắt đứt sớm, siêu sinh sớm. Tuần Tử nói rất hay, con người tùy có bản chất tốt đẹp và trái tim để nhận biết nhưng phải tìm thầy hiền để dạy dỗ, chọn bạn tốt để làm bạn. Bạn xấu, bạn nịnh, bạn trục lợi, bạn rượu thịt thì sao? Những thể loại này ngoài mặt lúc nào cũng thân thiết. Phục tùng, kính nẻ, thường dùng những lời đường mật để khiến bạn buông lòng cảnh giác. Xong, thực tế là có ý đồ khác hoặc là cho trước, đoạt sau hoặc là được vòi đòi tiền hoặc vì lợi quên thân. Nếu gặp khó khăn sẽ trở mặt bỏ đi, thậm chí ném đá xuống giếng chỉ bằng sớm say goodbye. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều giống hát và cô gái kia bị bạn bè hại đến tàn cửa nát nhà, nhưng mỗi người trong chúng ta đều từng bị bạn bè lan tổn thương, phỉ bán, lợi dụng, bán đứng và lừa gạt. Khi chúng ta đứng trước kết cục đang được phơi bày, lửa giận không cách nào dập tắt, thì ta nên hiểu rõ một sự thật. Thật ra, cách đây rất lâu, chúng ta đã nhận thấy có nguy hiểm rồi. Chẳng hạn như một người bạn lừa lấy tiền bạc của bạn, ngay từ lúc đầu chúng ta đã từng chứng kiến hành vi thiếu trách nhiệm, vô đạo đức của anh ta. Một người luôn nói xấu sau lưng bạn, cũng thường nói xấu người khác trước mặt bạn. Nhưng chúng ta vẫn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là thuận theo, dùng cách im lặng để cổ vũ, dùng sự yếu đuối để bật tín hiệu đèn xanh. Vậy, khi anh ta đẩy chúng ta vào đường cùng, cũng không thể trở mình, chúng ta cũng đừng ẩn hận. Tình yêu thà không có còn hơn bị lợi dụng, bạn bè cũng vậy vì cả hai có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chúng ta. Gặp được người tốt, dùng tấm lòng kết giao, gặp phải kẻ xấu, cắt đứt trò thật sớm. Đây không phải không nể tình mà là biết chừng mực, biết cản đàm nắm bắt. Đức chúa trời đầy lòng nhân ái nhưng vẫn đặt ra mười điều căn, Phật tổ bao dung độ lượng nhưng vẫn lập ra thiên lòng bát bộ, không có quy tắc nào không thể thành hình, không có chừng mực nào khó phân đúng sai, một mực tiếp nhận mà không chút nguyên tắc nào thì chỉ là một kiểu ngu ngốc và nhu nhược. Nhà tâm lý học từng thống kê, một đời người có thể kết giao được khoảng chừng 5 đến 8 người bạn thật sự. Vâng, 5 đến 8 người, cái gì càng ít càng đáng quý, bạn cứ nhẫn nhịn để cho kẻ xấu chiếm danh sách, để rồi những người bạn thật sự không có trốn dung thân sao. Tôi tin rằng câu trả lời của ai cũng sẽ là không, nếu vậy đã đến lúc dọn dẹp danh sách bạn bè của bạn rồi đấy. Đối với người ngoài, bạn chăm quý ngàn thuận, đối với người nhà, bạn vô cùng tàn nhẫn. Tôi nhớ có một lần vì quá suy sụp nên có một người bạn đến an ủi tôi. Ban đầu ngồi ở quán trà, sau đó vẫn không để khá hơn, cô ấy đã nói, cậu theo mình về nhà đi. Cô ấy được công nhận là người tốt, nói chuyện tạo cho người khác cảm giác như được tắm trong gió xuân, hành xử khéo léo. Trong giao tiếp, cô ấy có được hào cảm từ người khác, trong công việc, cô ấy có được sự tiến nhiệm. Sau đó tôi theo cô ấy về, trái tim đang nguội lạnh, tự nhiên sẽ muốn ở bên người ấm áp thêm một chút. Đến nhà, mẹ cô ấy đang nấu cơm, cha cô ấy đang ngồi trên sofa xem phim. Tôi chào hỏi họ và đi cùng cô ấy vào phòng, tiếp tục tâm tình chuyện con gái với nhau. Một lúc sau, cô ấy ra ngoài, không biết làm sao chỉ nghe tiếng cô ấy hét lớn. Đã bảo mẹ đừng có mua cà tím rồi mà vẫn mua, mẹ điếc sao? Sự kích động không thể kiềm chế ấy đâm xuyên qua bức tường nhà mà lao đến, tôi giật nảy mình. Trong nhận thức của tôi, cô ấy không hề có chút liên hệ với bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nhân từ như Bồ Tát chưa bao giờ có tính công kích đến mức này. Nhưng khi cô ấy mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi lại tiếp tục cười cười nói nói, nhẹ nhàng mềm mỏng an ủi hôm đó gia đình họ lại xảy ra vài trận tranh cãi nhỏ cha mẹ biệt bạch vài câu cô ấy lại nổi nóng tôi biết cô ấy đã cố gắng nhưng vẫn không hiểu sao không thể kiềm chế được ăn cơm tối xong tôi liền ra về tôi không chỉ trích được gì vì trên đời có rất nhiều người như thế thầy bạch miêu bạn thân từ nhỏ của lỗ siêu đã từng nói trong một bài giảng tại học viện văn học lỗ tấn Trong lòng lỗ Diêu luôn có một nguyện vọng mãnh liệt, chính là cứu rỗi dân chúng, thay đổi số phận của những người nông dân tiềm Bắc. Trong lòng ông có thiên hạ, lo nỗi, lò đất, lò trời. Giống như người cha đối với con cái, như trời cao đối với chúng sinh, cảm giác trách nhiệm và tình thương này được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của ông. Nhưng ông lại là một người chồng, một người cha tàn nhẫn có một lần vợ ông vác bình gai lên lầu năm ông ngồi dưới lầu một thản nhiên nhìn bà khó nhọc bước đi đi vài bước lại phải dừng lại nghỉ ông vẫn ngồi yên bất động còn khải nhị cũng từng kể lại chuyện của một nhân vật có tiếng nhân vật có tiếng ấy luôn lên tiếng và kêu gọi trò nhân quyền mọi lời nói và hành động đều rất có trọng lượng được vô số người kính phục nhưng ở trong nhà ông lại mang một bộ mặt hoàn toàn khác biến thành một bạo chúa bạo hành gia đình vợ con một mặt vì nước vì dân, một mặt lạnh lùng tàn nhẫn, một mặt dân chủ tự do, một mặt độc tài chuyên chế, một mặt thánh mẫu thiên hạ, một mặt công kích người thân. Tôi không nói được những người như vậy là tốt hay xấu. Tôi chỉ có thể nói người nhà của họ thật đáng thương. Vì sao chúng ta lại phân thách thành giả như thế? Trong ngoài bất nhất, vừa hiền lành vừa thô bạo như thế? Một, xuất phát từ tâm lý an toàn. Loài người sống hàng ngàn hàng vạn năm đã hình thành một loại ý thức tiềm ẩn từ lâu. Môn vàn thiện ý cũng không giúp được chúng ta tránh được tổn thương. Nhưng chỉ cần một chút ác thôi cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy bị đe dọa. Xuất phát từ bản năng tránh hại tìm lợi. Sau khi bước chân ra khỏi nhà, chúng ta sẽ cảnh giác với thế giới bên ngoài, làm một người thỏa đáng, làm cho bản thân trở nên hoàn hảo vô khuyết, nhằm tránh những đòn đánh lén bất chợt. Nhưng ở trong nhà chúng ta không cần phải lo lắng nhiều như thế Cha mẹ không bao giờ làm hại bạn Anh chị em không bao giờ làm tổn thương bạn Thế nên bạn có thể buông thả theo ý mình Hai, Phát tiết lên người nhà Không cần vốn, không cần cha giá, không có rắc rối về sau Tình thân là chiếc ô che chắn tốt nhất Cũng là nơi trốn tội tốt nhất Chúng ta lớn tiếng la hét với cha mẹ Vinh viễn không bị trừng phạt thật sự Thế nên một người không đủ chiến chắn sẽ lựa chọn ngược đãi những người thương yêu mình nhất để chút bỏ những oán giận trong lòng 3. Thái độ có ích gì vật chất quan trọng nhất Có một quan niệm rất phổ biến, tình yêu có là gì, tiền mới là sức mạnh Thế nên bạn cho rằng cho tiền để cha mẹ mua đồ bổ, tầm bổ cho họ là có thể sàn bằng những tổn thương từ lời nói ác ý của bạn trong lòng cha mẹ Vấn đề là bạn có mua nhiều đồ bổ hơn nữa thì trái tim này cũng vẫn vỡ nát rồi Có thể san bằng không, không thể Dù cho cùng, dòng chảy của tình yêu không phải bắt nguồn từ tiền tài Mà bắt nguồn từ sự tương tác giữa bạn và tôi 4. Đời còn dài, còn nhiều cơ hội để bù đắp Chúng ta cứ nghĩ bây giờ tàn nhẫn với cha mẹ, tương lai sẽ có cơ hội để chuộc tội Thật ra, đây cũng là một quan niệm giả tạo Một y tá tên Ron White đã tổng kết 5 điều khiến con người ẩn hận nhất khi cuộc sống đang trên bờ vực kết thúc Trong số đó, không có dũng khí để sống cuộc đời mà mình thật sự mong muốn, đứng đầu danh sách Và bỏ quá nhiều tinh thần vào công việc, bỏ lỡ niềm vui khi nhìn con cái trưởng thành, bỏ lỡ người bạn đời ấm áp, bỏ lỡ lời xin lỗi với người nhà, xếp ở vị trí thứ hai. Một đời này rất dài, cũng rất ngắn, nhiều lúc chúng ta cứ ngỡ còn nhiều thời gian lắm, đào mắt một cái đã không bao giờ gặp lại. Trân trọng thời gian, phần rõ trong ngoài, đừng xem người ngoài thành người nhà, đừng xem người nhà thành kẻ thù, đây mới là cách để dưỡng gì trì phúc, khả đắc vĩnh niên nhiều năm trước quan hệ giữa tôi và cha mẹ cũng rất căng thẳng cũng giống như người bạn ở đầu bài viết lộ siêu nhìn vật có tiếng và rất nhiều người khác trong tiền hạ cũng từng oán hận từng dương cung bạt kiếm không thể dung thứ cho sai lầm và khuyết điểm của họ thế là tôi chiến tranh lạnh với cha mẹ từng vì tôi mà thầm rơi nước mắt em gái và tôi từng nhục mạ lẫn nhau bây giờ nghĩ lại vẫn cành cánh trong lòng sống như câu nói Người chúng ta luôn trẻ trở là người chẳng liên quan gì đến ta. Người chúng ta luôn làm tổn thương là người yêu chúng ta sầu đậm. Sau này, càng trưởng thành tôi lại càng tự trách. Người liêu minh tổn thương người nhà, suốt cuộc xấu xa đến mức nào, ngu ngốc đến mức nào, yêu đuối đến mức nào. Nhưng phàm là người có chút tinh thần, lương trí và giáo dục sẽ không tồi tệ như thế. Có lẽ sẽ có người nói có lúc người nhà khiến cho chúng ta không thể chịu đựng được nữa, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Hiển nhiên, không phải mỗi gia đình đều được theo ý mình, nhưng bạn có thể dùng hết sức mình để làm được hai điểm sau. Tránh thương tổn trong tương lai 1. Vạch rõ giới hạn, nói rõ đạo lý, xóa đi tổn thương trong quá khứ 2. Tha thứ, hòa giải với gia đình Gia đình là tử cung của mỗi người sau khi trưởng thành, là nơi nguồn nước ối của tinh thần, là nguồn dinh dưỡng cho cơ thể phát triển. Bạn và nó mãi mãi liên kết với nhau bởi một sợi dây rốn vô hình, không thể thoát ra, cũng không thể tách rời. Nếu không chấp nhận nó, bản thân buộc bạn phải phân tách ra thành một cái tôi khác, không hòa làm một thể, đầu già đầy nưỡng, sẽ hình thành căn nguyên của dối loạn. Như vậy, cái tôi mới sẽ bài xích chính mình mà quay lại chống đối, trở thành mặt thù, lúc nào cũng đối đầu với bạn, càng thêm dối loạn hơn phải làm sao, chỉ có cách tìm hiểu, bạn phải mở ra một con đường để hiểu chúng, hãy tôn trọng, lắng nghe, cảm thông từng chuyện xảy ra, di chuyển từ tôi vào thế giới của họ, thấu hiểu nguyên nhân dẫn đến lời nói và hành động của người nhà, nhìn thấu nỗi lòng dấu sờ sự lựa chọn, hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra. Sau khi tìm hiểu, tình yêu và khoan dung sẽ đến. Có người hỏi Chúa Giêsu, anh em còn đắc tội với con, mỗi ngày còn tha thứ cho lỗi lầm của hắn 7 lần, như vậy có đủ hay chưa ạ? Chúa, Chúa Giêsu đáp, không đủ, còn phải tha thứ cho hắn 70 cái 7 lần. Chảy qua tan vỡ xà lạnh, người lạ vẫn có thể cho bạn hy vọng. Năm 2006, tôi đứng tại một trạm xe lửa nào đó, gọi điện thoại cho anh ấy. Khóc rồi lại khóc, tôi nói ra rất nhiều lời tàn nhẫn, cũng nói ra rất nhiều nỗi tuyệt vọng. Tôi nói, không còn hy vọng về cuộc sống, tôi nghĩ tôi có thể không cần sống tiếp nữa. Anh ấy nói, đó là chuyện của cô, tôi không ép cô đâu đấy. Tôi đầu đến xé ruột giấy gan, đầu đến ngột ngạt, phận mệnh lâm ly bi đát, bế tắc không lối thoát. Lúc bấy giờ, trời đang mưa rất lớn, một mình tôi đeo ba lô vừa đi vừa khóc, tôi từng nghĩ hay là đâm đầu vào chiếc xe hơi đang chạy đến, nhưng rốt cuộc vẫn không làm, cũng từng nghĩ đến cách quyết liệt hơn, nhưng vẫn không có dũng khí, chỉ thất theo bước đi, lặng lặng buông tiếng thở dài. Cách đó không xa, có một hồn nước, trong cơn mưa bão nó trở nên thật hùng sữ, thật hỗn loạn, một vùng nước đầy ác ý. Tôi đi qua đó, đứng bên bờ rất lâu. Khi quá đau khổ, người ta trở nên rất nặng nềm. Nửa bước bạn cũng khó đi được, chỉ đứng yên tại một chỗ như đang đợi tuyết tan, đợi đau buồn từ từ tan chảy vậy. Hơn 10 phút sau, một chiếc ô từ phía sau xuất hiện, che trên đầu tôi. Nhớ lại lần nữa, mắt vẫn cay, lòng vẫn đau Cúi nhìn xuống làm là một bé trai khoảng 10 tuổi gầy gò, da ngắm đen, không giống như con nhà giàu, quần áo rất bình thường Nó dờ thẳng cánh tay, đưa dù lên thật cao, giúp tôi che chắn cơn mưa Hơn nửa người của thằng bé lại lộ ra giữa màn mưa Điều khiến tôi đau lòng nhất là đôi mắt của nó, can đảm là thế, lại sợ hãi đến vậy Vâng, cha mẹ thằng bé không ở bên cạnh, nó cũng không biết tôi là ai, chỉ thấy có người đang đứng trước hồ nước và khóc, dường như có ý định kết liễu cuộc sống, thế là rè rặt đưa ô qua. Nước mắt tôi lại bắt đầu tuân rơi, tôi nói, gì không sao, còn đừng để mình bị ướt, mau trở về đi. Thằng bé không lên tiếng, chỉ mở đôi mắt to ra, già sức lắc đầu, dường như cũng muốn khóc đến nơi rồi một đứa trẻ khi thấy một người lớn đau khổ bật khóc nó sẽ không giống như chúng ta nhẹ nhàng an ủi. Xì ơi, xì đừng khóc, còn che ô cho gì? Mà nó sẽ hít thở không thông, sẽ tay chân lóng ngóng, sẽ đứng ở nơi đó mở to đôi mắt sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Tôi đoán có lẽ nó muốn nói với tôi rằng, xì ơi, đừng mà hoặc còn sợ lắm. Sau đó tôi ngồi xổm xuống, để chiếc ô về trên đầu nó, không ngừng nói với nó rằng gì gặp phải một chuyện không vui, hơi buồn, còn mau trở về đi, gì không sao, còn đừng để mình bị ướt. Khuyên rất lâu, thằng bé mới từ từ rời đi. Đi được một lúc, nó lại dừng lại, quay đầu lo lắng nhìn tôi. Lúc ấy, tôi nói với chính mình, chết gì mà chết, chuyện xấu đương nhiên là có, nhưng chỉ cần có những điều đẹp nhỏ bé như vậy, thế giới này cũng đáng cho mình tiếp tục sống bằng mọi giá rồi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn sẽ bị người khác mắng chửi xỉ nhục, vẫn trải qua đổ vỡ đau thương. Cũng từng oán, cũng từng hận, cũng từng đau. Nhưng chỉ cần tôi nhớ đến đôi mắt ấy, liền có thể xòa dịu chỗ đau, tha thứ cho những điều không hay, bỏ qua những công kích trong tối lẫn ngoài sáng, tha thứ cho những tuổi nhục và đau buồn. Lòng tốt xà lạ này thật ra vẫn còn rất nhiều. Năm 2013, ở Đại Lý, một mình tôi thuê một căn phòng nhỏ, bắt đầu sáng tác cả ngày lẫn đêm không có tiền sợ mình chết đói nơi đất khách nên tôi cố sức hạn chế các khoản chi phí trong cuộc sống rồi tôi mua một chiếc nồi cơm điện nhỏ và vài cân gạo chuẩn bị ít trái cây và rau muối ngày ngày ăn cháo loãng ăn táo để nhét kẽ răng tôi ra ngoài mua hai lạng thịt heo luộc muốn ăn kèm với cơm nhưng không nhịn được lại ăn hết sạch trên đường lúc đó tôi cũng thấy cực khổ bởi trong đầu tôi đầu đầu cũng là cuốn tiểu thuyết chưa viết xong những suy nghĩ chưa thành văn ngày Tết Trung Thu sáng đọc sách chiều viết văn thì thòng lướt điện thoại một chút thấy bánh Trung Thu tràn ngập màn hình tôi mới chợt nhớ ra Trung Thu đến rồi tôi kéo cửa chớp ra ngọn núi đã nhuốm màu hoàng hôn mây đèn tụ lại ở giữa là vầng trăng tròn sống một bức tranh tuyệt đẹp ngày giữa tử cùng của bầu trời đang mang thai vầng trăng một xình mệnh lớn tròn trịa tôi nghĩ Trung Thu thì có gì liên quan đến mình nhỉ vẫn viết tiếp thôi lúc này có người gõ cửa, tôi mở cửa ra xem thì ra là bác chủ nhà đến tặng tôi hai cái bánh trung thu nhà họ tự làm vẫn còn nóng, tỏ cỡ một chiếc đĩa nhân ngũ cốc và đậu. Bác đã nói những gì tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ đó là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn bánh trung thu nóng. Hương thơm và độ ấm đó đi từ răng đến lưỡi, truyền thẳng vào tim đến tận bây giờ vẫn chưa từng nguội lạnh trong tôi. Còn có một lần tôi đón taxi ở một thành phố xa lạ để đi thăm một người. Ngồi trên xe trò chuyện với bác Tài về người ấy. Khi xuống xe, bác Tài nói, Tôi cũng từng có một cô bạn gái, sống như cô vậy, nhưng tôi đã đánh mất cô ấy rồi. Anh ấy không lấy tiền xe của tôi, để lại số điện thoại, bảo khi nào cần giúp đỡ thì có thể tìm anh ấy. Trên đường đi, tôi quen được một người, biết tôi muốn đến đồn hoàng. Anh ta nói, Giúp tôi xem qua nhà cũ của thường Thư Hồng nhé. Tôi nói được, chuyến đi lần ấy chỉ có đích đến là hàng Macao, cao, nhà cũ không nằm trong lịch trình, nhưng tôi vẫn dành dài chút thời gian tự đi đến đó một chuyến. Từ trong ra ngoài, ngay cả cây bạch xương bên ngoài tường nhà và người gác cửa già nua cũng chụp lại hết rồi gửi lại cho anh ta. Tôi đã đến xem giúp anh rồi, nó còn tốt lắm, đừng lo. Những điều tốt đẹp này không liên quan đến tiền bạc hay giới tính, chỉ là hai trái tim đối xử dịu dàng với nhau, không mang theo mục đích gì. Hôm qua, tôi vừa đọc xong những chuyện nực cười ở Broly của Paul Astor lại bị cảm động bởi một vài chi tiết nhỏ. Tuy cuốn sách này khá là bình thường, có cuộc sống phức tạp, có cuộc tình sai trái, dễ khiến người khác cảm thấy không thích. Nhưng trong cuốn sách cũng có tình cảm mềm mại ấm áp. Chẳng hạn như, tác giả có nhắc đến một giải thoại về Kaka. Đó là năm cuối cùng của cuộc đời Kaka, ông và Dora vừa chuyển đến Berlin. Họ sẽ ra ngoài vào buổi chiều hàng ngày đến công viên tản bộ. Có một hôm, họ gặp một cô bé đang đứng khóc ven đường. Kaka hỏi cô bé làm sao vậy? Cô bé nói búp bê không thấy đâu nữa. Ông đã bịa ra một câu chuyện. Búp bê của cháu đi du lịch rồi, Kaka nói. Sao chú biết à? Cô bé hỏi, vì nó đã viết thư cho chú. Cô bé không tin lắm, chú có đem theo thư không? Cô bé hỏi. Không có, xin lỗi cháu. Ông nói, chú để lá thư ở nhà rồi, là chú không đúng, nhưng ngày mai chú sẽ đem đến. Đêm hôm đó, Kaka đi thẳng về nhà viết thư, ông nghiêm túc đến mức gần như căng thẳng, không khác gì lúc sáng tác bình thường. Ông không phải đang lừa gạt một cô bé, đây là một tác phẩm văn học thật sự. Ông muốn viết ra một câu chuyện thật đẹp để bù đắp cho sự mất mát của cô bé. Hôm sau, Kaka đem lá thư đến công viên. Cô bé đang đợi ông. Vì cô bé còn chưa biết chữ nên ông đọc lớn cho cô bé nghe. Trong thư nói, búp bê rất xin lỗi vì tất cả thời gian đều chung sống cùng một người. Nó cảm thấy mệt mỏi, nó muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới, kết giao thêm bạn mới. Không phải nó không yêu cô bé nữa, chỉ là muốn thay đổi môi trường một chút nên phải chia xa một thời gian. Sau đó, búp bè hứa mỗi ngày sẽ viết cho cô bé một lá thư, kể cho cô bé nghe những gì mình làm. Từ đó, ca ca thần màng trọng bệnh mỗi ngày đều viết một lá thư, chẳng vì gì khác, chỉ vì muốn an ủi một cô bé. Hai người vốn không biết nhau, chỉ vô tình gặp nhau trong một buổi chiều tại công viên. Ông viết liên tục ba tuần lễ liền. Bà Tuần Lễ, ông là một trong những tác giả xuất sắc nhất, không bao giờ lãng phí thời gian trong cuộc sống. Với ông mà nói, thời gian đã ngày càng ít đi, vì thế càng thêm đáng quý. Vậy mà ông lại bỏ ra hàng tuần vì một con búp bê bị mất của một cô bé Mỗi một câu viết ra ông đều suy nghĩ rất kỹ, lời văn mạch lạc, thú vị, thu hút người đọc. Dần ra, từ trong thư cô bé biết được, búp bê đã lớn, đã đi học, đã quen với người khác. Nó vẫn yêu cô bé nhưng cũng ám chỉ cuộc sống có nhiều nhân tố phức tạp khiến nó không thể trở về được. Cứ thế, Kaka đã để cô bé chuẩn bị dần tâm lý từng chút một để biết rằng búp bê không bao giờ quay về nữa. Cuối cùng, Kaka nói với cô bé, búp bê biết yêu rồi. Ông miêu tả chàng thanh niên mà búp bê đem lòng yêu, nó đã đính hôn, hồn lễ được cử hành tại một vùng quê, ngồi nhà mới của vợ chồng búp bê rất đẹp, sinh một đứa con, trông rất giống nó. Xong cuối cùng, búp bê đã nói lời từ biệt với người bạn cũ mà nó yêu mến. Tạm biệt, bạn của tôi, xin hãy sống thật hạnh phúc, giống như chúng tôi vậy. Từ đó, cô bé không còn lo lắng nữa, nhưng khi cô bé nhớ đến búp bê, trong lòng sẽ thấy ngọt ngào và vui vẻ, chứ không phải sợ hãi bi thương. Cà ca dùng thiện ý, tài hoa, trí tưởng tượng để tạo ra một câu chuyện cổ tích, sưởi ấm tuổi thơ, thậm chí cả cuộc đời của một người lạ. Rất nhiều người nói cô bé này thật may mắn biết bao, có thể quên đi những đau buồn của thế giới, quên đi hết những lần chia ly này đến lần chia ly khác, quên hết những lần bị bỏ rơi này đến lần bị bỏ rơi khác giữa tháng năm dài đằng đẵng. ở trong câu chuyện mãi luôn hạnh phúc, mãi luôn yêu thương. Nhưng thật ra, cái chúng ta có thể làm được không phải là nhận về mà là cho đi. Vâng, cuộc sống luôn có rất nhiều nỗi tiếc, bạn cũng không có cách nào để buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật được. Nhưng chúng ta có thể quay lại gột sửa sạch những ác niệm bên trong chính mình, khiến trái tim tràn chứa tình yêu và lòng biết ơn, trở thành đứa trẻ đi qua đường che ô giúp cho một người lạ, trở thành ông lão tặng bánh ngày đêm trung thu, trở thành ca ca dùng câu chuyện cổ tích để cứu rỗi tuổi thơm. Dùng sự nhân từ và tình thương để chữa trị mầm bệnh nghiêm trọng nhất của nhân loại, ích kỷ, tham lam, lệnh lùng, tàn bạo, bóc lột. Như vậy, Kolkata mới có thể trở thành thiên đường của tình yêu, nhân gian mới có thể trở thành miền đất dịu dàng hơn. Mẹ Teresa nói, ta thấy Jesus trong mỗi một con người. An. Cuốn sách Tôi thích bản thân nỗ lực hơn. Tác giả: Chu Dung, Tú Phương Dịch. Chương 5: Giáo dục thật sự ăn thua ở cha mẹ. Cha mẹ biến mình thành tai họa. Sau khi còn chào đời, Lưu Du đã viết cuốn mong con từ từ khôn lớn, rất nổi tiếng, siêu dàng cuốn hút, rất cảm động, rất nhiều người đọc đã rơi nước mắt. Còn tôi, sau khi đọc xong, ngoài cảm động ra thì cảm xúc lớn nhất chính là một tình yêu thật lý trí được thể hiện bằng hành động, đó là bốn chữ cho con tự do. Trong tình yêu nam nữ nên như vậy, trong tình thân ruột thịt càng nên như vậy. Mẹ chấp nhận dáng vẻ của con cũng chấp nhận dáng vẻ sau này của con. Sẽ không bắt con phải trở thành dòng trong nhân loại, cũng không bắt con phải trở thành niềm kiêu hãnh. Con chỉ cần nghe theo tiếng gọi con tìm mình, tiến thẳng về phía trước, thử và sai, chiến đấu và trải nghiệm tất cả những gì số phận mang đến cho con, tạo nên bản sắc.